Các bạn đang nghe tập 52 bộ truyện Nhóc Con Đừng Làm Anh Động Tâm của tác giả Táo bạo Đích tham Giải qua sự diễn đọc của Trang. cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 106 Món Linh Khí thứ 5 Mau Đại Sư ngồi trong phòng nghỉ của mình, cao mày, do dự một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Lông Minh. Mau Đại Sư Sau khi biết hai người đã đến núi Thanh Mang, Lông Minh vẫn luôn đợi điện thoại của Mau Đại Sư và Thi Thi. Trần Tiểu hữu đã gọi điện cho cậu chưa? Nó đại sư hỏi, "Vẫn chưa ạ?" Mà đến đây Lâu Minh cũng thấy làm lạ, anh cũng không ngờ là nó đại sư lại gọi điện trước cho anh. Chắc là cô ấy vẫn còn đang nói chuyện với Lạc Hà chân nhân rồi. Mao đại sư khó xử nhíu lông mày, lúc nãy ông Tường Trần Ngư đã gọi điện trước cho Lâu Minh rồi. Qua điện thoại video, Lâm Minh nhận ra vẻ khó xử của Mao đại sư, anh hỏi, "Mao đại sư, chuyện ở núi Thanh Mang rất khó giải quyết sao?" "Ừm." Nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không thể nói rõ với cậu được. Khi ở phòng khách, Thẩm Thanh Trúc kể lại việc núi Thanh Mang là nơi phòng ấn hạn vạt nói cho mấy người bọn ông, sau đó còn đặc biệt dặn dò không được nói chuyện này với người nào khác. Hạn vạt là dị vật của trời đất mà lại không có cách nào giết chết. Dù nó không hề làm gì, chỉ cần đơn giản là nó thức tỉnh thì sẽ đem tai họa đến cho con người trên trái đất. Nếu có người viết được sự tồn tại của nó, có ý đồ lợi dụng nó mà... Tìm cách đánh thức hạn bạn Lúc đó hậu quả xảy ra Sẽ không thể tưởng tượng nổi Lâu mình dững giờ suy tư một lát rồi đoán Ở đó có phải phong ấn thứ gì Còn kinh khủng hơn cả cương thi không Cậu Nét mặt khiếp sợ của mang Đại Sư đã nói rõ tất cả Lâu mình quay đầu nhìn qua bản đồ trên bàn Nói Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Phong thủy của núi Thanh Mang không tốt Địa thế xa xôi Lại là vùng đất khô cằn sỏi đá Một vùng đất như vậy thì thích hợp để dùng làm gì chứ Tôi càng nghĩ càng chỉ có thể cảm thấy, nếu tôi là một thiên sư, thì vùng đất này thích hợp để phong ấn hơn cả. Xung quanh không có người ở, thời tiết khắc nghiệt, không cần lo lắng, trong lúc vô tình sẽ có người chạm vào phong ấn. Hoặc cho dù phong ấn bị lầm, bật bên trong tức tỉnh thì trong thời gian ngắn cũng không gây nguy hại cho những người bình thường xung quanh. lâm Minh nói suy đoán của mình, vậy một vùng đất như vậy thích hợp để phong ấn bật gì chứ? Lần này, việc đến núi Thanh Mang triệu tập nhiều đại sư của giới huyền học như thế, điều đó biểu thị cái gì đây? Chính là vật bị phong ấn này, một khi thức tỉnh sẽ gây hại cho nhân gian, cho nên tôi đoán, có phải là hạn bạt không? Lông Minh Vác đại sư khiếp sợ nói, cậu lại nhớ ra điều gì rồi sao? Đây là thừa nhận rồi Long Minh nở nụ cười lắc đầu nói Tạm thời ký ức mới vẫn chưa xuất hiện Có thể trước đó tôi khôi phục ký ức về thiên sư, cho nên tôi mới đoán được thôi Cậu đã đoán được rồi, vậy tôi cũng không giấu cậu nữa. Đúng là ở núi Thanh Mang phong ấn một con hạn bạc. Hạn bạc này bị phong ấn lúc nào, ngủ sai cách đây bao nhiêu năm rồi thì không người nào biết. 20 năm trước, phong ấn bị lòng, trùng hợp được Lạc Hà Chân Nhân và bạn bè của ông kịp thời phát hiện. Lúc đó, đã sử dụng trận pháp cửu truyền huyền môn, phong ấn hạn bạc một lần nữa, sau đó mới đưa núi Thanh Mang vào khu vực cấm. Thế ra là thế. lồng minh chuyện linh khí, mó đại sư dừng lại một chút rồi nói. Ngày mai tôi lên núi Thanh Mang, sẽ điều tra lại, nếu như có cơ hội. Lâu Minh nhìn vẻ mặt vô cùng khó xử và ánh náy của Mau Đại Sư, lờ đánh nói. Mao Đại Sư, tôi hiểu ý của ông, chuyện linh khí ông đừng cố quá. Lâu Minh Lâu Minh càng nói như vậy, Mao Đại Sư càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Đã nhiều năm qua, ông chứng kiến việc Lâu Minh bị sát khí tra tấn mà chịu mọi đau khổ, này khó khăn lắm mới tìm được biện pháp để giải quyết, vậy mà lại vướng chuyện hạn bạc. Ngo đại sư, thì thi gọi điện cho tôi." Lâm Minh chợt cười rồi nói, "Được rồi, vậy hai người nói chuyện đi." Ngo đại sư cũng không nói nên lời, nhân dịp cúp điện thoại. Lâm Minh kết nối điện thoại với Trần Ngư ngay, giọng nói nhẹ nhàng hoạt bát của cô vang lên, "Anh ba." Chỉ cần vừa nghe âm thanh giọng nói của Trần Ngư, vẻ mặt Lâm Minh không tự chủ mà dịu dàng, "Sao không gọi video cho anh? Hi, hi, có phải là anh nhớ em không? Muốn nhìn thấy em phải không?" Trần Ngư cười như tên trộm, Trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý. Ừ, anh nhớ em. Khói miệng Lâm Minh vảnh lên, rất tự nhiên thừa nhận. Vậy thì em càng không cho anh nhìn mặt em. Sao thế? Lâm Minh ngật nhiên. Vì hôm nay em mất mười mấy tiếng hết ngồi máy bay rồi lại ngồi xe khách, cả người nhìn xấu muốn chết luôn. Bây giờ cô đang là người nói chuyện tình yêu, nhất định phải giữ vẻ xinh đẹp nhất trước mặt bạn trai mới được. <cười> Lâm Minh nhịn không được mà bật cười. Dáng vẻ em bị cương thi đánh sưng mặt mũi, anh cũng đều nhìn thấy còn đâu. Anh ba! Trần Ngư không vui kêu lên. Quên ngay nhá, quên ngay nhá, anh không được nhớ đâu đó. Được rồi, Lông Minh cười gật đầu, trên bề mặt là sự cưng chiều không dễ phát hiện. Anh ba, mau đại sư nói với anh chưa? Trần Ngư thử hỏi. Cái gì? Lông Minh thu nụ cười lại, ra vẻ không biết hỏi. À, chắc là tụi em phải ở núi Thanh Mang mấy ngày đó mà. Vậy em và mọi người ở lại núi Thanh Mang mấy ngày sao? Dạ, nhưng mà anh yên tâm. Chắc chắn là em sẽ mang được linh khí về Trần Ngư bảo đảm. Nghe Trần Ngư hứa chắc chắn như thế Để mặt Lô Minh trở nên lo âu Của nhóc thì thì này lại định làm bậy gì sao Anh ba Sáng mai em phải lên núi Thanh Mang sớm Cho nên em phải đi ngủ sớm đây Gặp anh ngày mai nhá Trần Ngư nói Em ngủ ngon Dạ anh cũng ngủ ngon Lâu Minh cũng điện thoại suy tư một lát Rồi gửi cho Mao Đại Sư một tin nhắn Mao Đại Sư Ngày mai làm phiền ông để ý Thi Thi dùng tôi, đừng cho cô ấy làm vậy. Lâu Minh đang sợ, anh sợ Thi Thi sẽ vì anh mà cố tìm linh khí cho bằng được. Nếu như vì Thi Thi mà làm cho hạn bạc thức tỉnh làm hại nhân dân, như vậy những nhân quả đáng sợ sẽ rơi hết xuống đầu Thi Thi. Nghĩ tới đây, Lâu Minh hốt hoảng lo âu cả đêm không ngủ, hận không thể lập tức bay đến núi Thanh Man. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngư uể oải ỉu xiù ngồi ở bàn ăn ăn sáng. Tối qua sau khi nói chuyện với Long Minh xong, Trần Ngư lên giường nghỉ ngơi rất sớm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà không thể nào ngủ ngon được. Tối hôm qua con đi ăn trộm sao? Ông Ngô tức giận hỏi. Còn không phải là tại ông ạ. Trần Ngư trợn trắng mắt. Ông nói con đi ăn trộm lúc nào hả? Ông Ngô ra vẻ kinh ngạc. Trần Ngư cảm thấy nếu mắt cô có thể trợn to hơn nữa, cô cũng không ngại mà chừng lớn mắt hơn. Hôm qua không phải là ông kể với con chuyện đi ở đài tụ hôn. Con đã gọi về một cô gái kỳ lạ sao? Đêm qua con vẫn luôn nghĩ, ông nói về cô gái kỳ lạ đó có phải cũng là ký ức kiếp trước của con giống như Phượng Lạc hay không? Vậy con suy nghĩ ra chưa? Ông Ngô liếc nhìn cháu gái nhà mình. Vẫn chưa ạ? Trần Ngư lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Ông Lão, nếu hồn phát con ly thể, ông nói cô gái đó có xuất hiện nữa không? Con muốn làm cái gì đây? Con muốn tâm sự với cô ấy hả? Điện hỏi cô ấy, sao kiếp trước con lại lưu lại đoàn ký ức này? Trần Ngư nói đến đây, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói như vậy thì con và anh ba quả nhiên là trời sinh một đôi mà, đều có ký ức từ kiếp trước lưu lại. Hi hi. Ông Ngô thực sự bị cháu gái ngốc nhà ông làm cho tức muốn chết luôn rồi, không thể nhịn được nữa, dô tay gõ thật mạnh lên chán cô. Đào muốn chết à? Lão già, ông làm gì vậy? Trần Ngư ôm đầu, trừng mắt với ông Ngô, vù ngốc. Mắng xong ông ngô thở phì phì đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Trong sáu gõi luân hồi, thiên sư có thể lưu lại ký ức trong linh hồn. Không người nào không phải là người có công đức. Nhưng ai là người dám phá bỏ công đức của bản thân chỉ vì muốn lưu lại một đoạn ký ức trong linh hồn của mình đây? Lâu mình là vì muốn hóa giải huyền sát trên người mình. Vậy thì kiếp trước của thi thi là vì điều gì đấy? Ông ngô thở dài. Luôn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng rắc rối. Ăn sáng xong. Thẩm Thanh Trúc chuẩn bị ba chiếc xe hơi, đoàn người thẳng tiến về núi Thanh Mang. Mau đại sư, ông Ngô và Trần Ngư được sắp xếp ngồi chung một chiếc. Ông lão, ông đã ở đây mấy ngày trời rồi, ông đã đến núi Thanh Mang chưa ạ? Trần Ngư đột nhiên hỏi. Còn hỏi làm gì? Vậy là ông đã đến rồi ạ? Mắt Trần Ngư sáng lên, trên đó có cái gì bất thường không? Ngồi ở vị trí cạnh tài xế, mau đại sư nghe xong câu hỏi của Trần Ngư thì biết cô muốn hỏi điều gì, lập tức dựng lỗ tai lên. Có hạn bạn còn chưa đủ bất thường nữa hả? Ông Ngô tức giận nói. Không phải cái đó. Trần Ngư dứt khoát nói thẳng. Con nói thật với ông, linh khí thứ năm đang ở núi Thanh Mang đó. Linh khí ở núi Thanh Mang? Ông Ngô lấy làm kinh hãi, đột nhiên nhớ tới lần trước cùng đám người thẩm thanh trúc lên núi, đã cảm nhận được sự rung động của pháp khí nào đó chưa rõ ràng. Dạ, Trần Ngư gật đầu thật mạnh, đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm vào ông Ngô. Ông Ngô nhớ mày, về mặt nghiêm túc nhìn Trần Ngư, nhìn dáng vẻ nghiêm trang mà Trần Ngư chưa bao giờ thấy, nói với cô. Nhóc con, chút nữa đến núi thanh mang, cho dù con cảm ứng được linh khí, nhưng cũng không thể đụng đến nó đâu đấy. Mau đại sư thấy ông Ngô đã đem những lời mình muốn nói, nói cho Trần Ngư, thì liền nuốt lời vừa tới miệng xuống. Con sẽ cẩn thận không động đến phòng ấn. Trần Ngư biết ông nội lo lắng điều gì, cô cũng không ngốc đến mức, không để ý đến hạng bạc. Mà khăn khăn tìm cách lấy linh khí Trận pháp cửu chuyển huyền môn Là do lão già thẩm thanh trúc kia nghĩ ra Nhằm củng cố lại trận pháp phong ấn Trên thực tế Trận pháp phong ấn hạn bạt vô cùng phức tạp Tất cả chúng ta chưa từng người nào gặp qua Ai nhìn cũng không hiểu được Hạn vạt đã ngủ say ở núi Thanh Mang Không biết bao nhiêu năm tháng Phong ấn đã sớm hòa cùng một thể với núi Thanh Mang Mỗi một cái cây ngọn cỏ Ở núi Thanh Mang đều có khả năng có quan hệ đến phong ấn Uống hồ là linh khí. sắc mặt Trần Ngư nhợt nhạt. Nhưng, nhưng mà nếu không có linh khí, vậy anh ba? Không có linh khí, sắp khí của lông minh vẫn sẽ tồn tại trong linh hồn cậu ấy. Có lẽ sẽ phải trải qua trăm ngàn đời luân hồi mới có thể khóa giải hoàn toàn. Nhưng nếu bây giờ con làm hạn bạc thức tình, thế gian sẽ trầm họ lầm than. Ông Ngô nhìn Trần Ngư, ông tin rằng những điều mà ông dạy cháu gái, cô sẽ hiểu rõ những điều lợi hại trong đó. Trần Ngư im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu. "Con biết rồi." Toàn bộ câu chuyện rơi vào tai Mao đại sư, không kiến được ông thờ dài một tiếng, ông lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ gửi cho Lâm Minh một tin. Ông Ngô đã dặn dò Trần Tiểu Hữu, nhưng mà Trần Tiểu Hữu nhìn rất mất tinh thần. Khi Lâm Minh nhìn thấy tin nhắn, lộ ra nụ cười khổ, cô nhóc kia cố gắng như vậy là muốn hóa giải sát khí trên người anh, đến cuối cùng sự tình bỗng nhiên lại thành ra như vậy làm sao mà không mất tinh thần cho được? thực ra anh cũng xa suốt tinh thần nhưng cũng chỉ có đôi chút mà thôi. đêm qua anh đã đem lại những ký ức trong giấc mơ mà anh nhớ xem lại một lần. không biết từ sau đời phượng lạc đến nay anh đã trải qua luân hồi bao nhiêu kiếp nhưng trong mỗi giấc mơ một đời anh đều bắt gặp một bóng dáng của người thảo đó giống như thi thi. nếu như mỗi một kiếp luân hồi anh đều có thể gặp em vậy thì cho dù phải luân hồi bao nhiêu lần nữa. Đối với anh, đó đều là sự kinh ngạc và vui mừng. Rất nhanh, xe dừng lại tại chân núi Thanh Mang, các lão đại nhốn nháo xuống xe. Trần Ngư vừa theo ông Ngô xuống xe thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng, có tiếng kêu. Hình như có ai đó đang gọi cô. Trên núi chỗ kia có cái gì vậy ạ? Trần Ngư bỗng nhiên hỏi. Cái gì? Chỗ đó đó, hình như ở đó có cái gì ý. Trần Ngư chỉ về hướng nào đó trên núi Thanh Mang. Hành động của cô đương nhiên cũng gây sự chú ý của mấy vị lão đại. Khi Thẩm Thanh Trúc nhìn về hướng Trần Ngư Chỉ, thì ánh mắt lập tức biến đổi. Xem ra, lão già họ ngô kia không nói khoác. Đồ đệ này của lão ta đúng là không tầm thường. Nếu thì thì đã phát hiện ra, vậy chúng ta đến đó trước đi. Thẩm lão vừa dẫn mọi người lên núi vừa nói. Khoảng một tuần trước, tôi nhận thấy trên núi Thanh Mang có linh khí khác thường, cho nên đã tới đây điều tra. Sau đó tôi phát hiện ra chỗ đó. Mọi người đi lên trên một đoạn đã có thể nhìn thấy vị trí đó. Tôi phát hiện linh khí ở đó có hơi hỗn loạn, dưới mặt đất hình như có thứ gì đó đang không ngừng rung động, cũng chính bởi sự rung động này mà ảnh hưởng đến phong ấn. Ban đầu, chúng tôi nghi ngờ dưới mặt đất, vẫn có rung động đó là pháp khí. Pháp khí? Lương lão vào tự hỏi, là pháp khí dùng để phong ấn hạn bạc sao? Dân có thể, thẩm lão cũng nghĩ vậy, nếu pháp khí này từ phong ấn bay ra, như vậy phong ấn có thể bị phá mở. Khi chưa bị đến gần... Cố gắng không cần sử dụng linh lực để đề phòng phát khí có cảm ứng. Thẩm lão không quên dặn dò. Đám người gận đầu dối giết thu linh khí trên người lại. Á! Trần Ngư trượt kêu lên một tiếng, kéo tay áo ông Ngô đang đi bên cạnh. Ông Ngô ngạc nhiên xoay người, khi thấy gương mặt trắng bệch của Trần Ngư thì sốt ruột hỏi. còn sao thế? Con, con, con cảm thấy rất khó chịu. Dường như Trần Ngư không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thì thì, nhóc con, nhóc con! Ông ngô gấp gáp nhưng không biết phải làm thế nào. Trần Tiểu Hữu làm sao vậy? Mau đại sư vội vàng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đi phía trước, các đại lão cũng dối rít quay lại xem. Bỗng nhiên, một nguồn linh lực vô cùng to lớn ở sau lưng mọi người phóng lên trời. Mọi người chờ xoay người lại, lập tức biến sắc. Từ dưới đất, đột nhiên bay ra một hạt trâu đang tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, bay lơ lửng giữa một vòng xoáy linh lực cực lớn. Đó chính là linh khí. Hạt châu màu vàng lơ lửng trong không trung một lát, rồi bay đến trên người Trần Ngư đang hôn mê, sau đó thu lại ánh sáng vàng, không động đậy nữa. Không khí được nhìn yên tĩnh lại, Trần Ngư hôn mê bất tỉnh, ánh mắt mọi người không thể làm gì khác hơn mà hướng về phía ông Ngô. Mọi người nhìn tôi làm gì, tôi cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Các lão đại, mấy người phái lắc sân các ông, chẳng có người nào bình thường cả. <cười> xem vẻ mặt đố kỵ của các người kia. chương 107 กลับ lại. Đồng thời với sự việc kỳ lạ phát sinh ở núi Thanh Mang, trong biệt thự nhỏ nhà họ Lâu cũng phát sinh việc khác thường. Soạt, vụ, vụ. Nghe thấy những âm thanh khác thường, Lâu Minh từ phòng sách bước ra, đi mấy bước đến phòng ngủ của anh. Anh đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, thấy bốn linh khí bốn yên lặng nằm trên giá, bỗng nhiên trôi lơ lửng trong không trung, đồng thời rung động phát ra âm thanh. "Tầm thiếu?" Hoàng Tất cũng nghe thấy tiếng động từ dưới lầu chạy lên khi anh ta thấy sự việc khác thường trong phòng ngủ thì kinh ngạc nói sao lại như vậy? vẻ mặt lâu Minh căng thẳng nhìn bốn linh khí trôi lơ lửng trong không trung, Hà Thất là người thường nên không nhìn thấy, nhưng trong mắt lâu Minh bốn linh khí đang lơ lửng đã được một nguồn linh khí nào đó chi phối. bốn linh khí sau khi tìm được vẫn luôn được đặt trong phòng ngủ của lâu Minh. ban đầu thanh kiếm đồng còn được đặt trong tủ sắt, nhưng sau đó tủ sắt cũng bị kiếm đồng xuyên thủng. Long Minh rất khoát đặt một giá đỡ vũ khí chuyên dụng. Sau đó, để tất cả linh khí lên. Những linh khí này đã được đặt ở đây một thời gian, dù đặt cạnh nhau, nhưng cũng không có bất cứ cảm ứng lẫn nhau nào. Sao hôm nay lại phát sinh thay đổi lớn như thế này? Ngũ màng hối tinh trận. Chẳng lẽ đã tìm thấy linh khí thứ năm? Chẳng lẽ thi thi đã làm gì đó rồi ư? Nghĩ tới điểm này, Lông Minh lập tức xoay người quay lại phòng sách, cầm điện thoại di động trên bàn gọi cho Mao Đại Sư. Điện thoại vang lên lúc lâu mới có người bắt máy. Lông Minh... Giọng nói của Mao Đại Sư có chút kinh ngạc. Mao Đại Sư, ở núi Thanh Mang đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâu Minh nôn nóng hỏi, sao cậu lại biết? Mao Đại Sư càng kinh ngạc hơn, quả nhiên là thế, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Lâu Minh hỏi, linh ký thư năm xuất hiện rồi. Quả nhiên, chân mày Lâu Minh căng thẳng, chỉ là anh chưa kịp hỏi quái vật hạn bạc, thì thế nào? Thì trận nghe Mao Đại Sư nói thêm, Trần Tiểu Hữu đã hồn mê. Cái gì? Lâm Minh gấp gáp say người đi ra ngoài, đi hai bước thì mới phản ứng lại. Bây giờ Trần Ngư đâu có ở đấy đâu? Thì thì thế nào? Sao cô ấy lại bị hôn mê? Mau đại sư nhìn thoáng qua Trần Ngư đã được ông Ngô cẩn thận ôm vào trong xe, cùng với toàn bộ trận pháp linh lực của núi Thanh Mang đã bị xáo động sau khi linh khí từ dưới đất bay lên, thở dài nói. Tình hình tương đối phức tạp, tôi cũng không thể nói rõ ràng trong chốc lát được. Thì thì thế nào rồi? Cô ấy có gặp nguy hiểm gì không? Lòng mình lại hỏi. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Ngay cả Mao Đại Sư cũng không hiểu nguyên nhân gì, làm trần ngư té xỉu, nên cũng không biết phải nói thế nào với Lâu Minh. Mao Đại Sư, tình hình thì thì có gì khác thường thì ông nhất định phải nói với tôi. Lâu Minh cút điện thoại, ảo não nhắm hai mắt lại. Cảm giác bất lực khi người thân bên cạnh anh xảy ra chuyện nhưng anh không thể làm gì một lần nữa lại ập tới. Làm cho anh không thể khống chế được sự phẫn nộ, đấm một thấm xuống bàn sách. tam thiếu Hà thất đứng ở cửa phòng sách, gõ nhẹ hai cái nói. Linh khí đã an tĩnh trở lại. Lào Minh xoay người, nhìn thoáng qua hà thất, dừng lại một chút rồi vượt qua hà thất đi về phía phòng ngủ của anh. Lúc này bốn linh khí đã an tĩnh ở vị trí cũ, tựa như hình ảnh bốn linh khí lơ lửng trong không trung lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi. Lào mình đi tới trước thanh kiếm đồng, thanh kiếm đồng cảm nhận được hơi thở của chủ nhân đến gần, nhẹ nhàng run lên một cái rồi phát ra âm thanh vui vẻ. Mắt Lông Minh run lên, giơ tay định cầm lấy thanh kiếm. Tam Thiếu Theo sát phía sau, Hà Thất nhìn thấy vậy thì vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cậu có mang súng theo không? Lông Minh chợt hỏi. Hà Thất sững sờ, mặc dù chưa hiểu sao Tam Thiếu lại hỏi vậy, nhưng anh ta vẫn gật đầu. Tôi có mang theo. Rút súng, nhắm vào tôi. Hà Thất không thể tin nhìn Lông Minh. Nếu như chút nữa sát khí của tôi bùng phát, cậu phải nổ súng ngay. Bác Đại Sư và Trần Ngư đều không có ở đế đâu nếu sắc khí của anh bùng phát thì sẽ không có người nào có thể ngăn cản nổi. Lâu Minh biết rõ điều này, nhưng anh vẫn muốn thử một lần. Nếu như những hình ảnh trong mơ đều là sự thật, đã từng tồn tại, thì chắc hẳn anh sẽ không xảy ra việc gì. Cảm thiếu! hà Thất không rút súng, anh ta đi về phía trước bị ngăn cản hành động như tự sát của Lâu Minh. Dừng lại! Cậu lôi ra cửa đi, rút súng ra! Lâu Minh ra lệnh. hà Thất cắn răng, cân nhắc một lát. Cuối cùng vẫn lùi lại đến cửa, rút súng ra, mở chốt an toàn ra, chỉa súng vào người tôi. Lâu Minh còn nói thêm. Tay cầm súng của hà thất run rẩy ngón tay cãi động, một tiếng tạch nhỏ vang lên, mở chốt an toàn sau đó nâng súng lên, ngắm thẳng về phía Lâu Minh. Lâu Minh thấy tất cả đã được chuẩn bị, lúc này mới xoay người lại một lần nữa, hít sâu một hơi, đưa tay lên kệ, lấy thanh kiếm đồng. Trong nhảy mắt thanh kiếm đồng rơi vào trong tay Lâu Minh, phát ra âm thanh mùi sướng. Hạ thất căng thẳng thần kinh, đứng ở cửa chỉ súng vào lông minh, ngón tay đặt trên cò súng. Chỉ cần thấy một biểu hiện bất thường là sẽ nhấn cò. Lâu minh đưa lưng về phía cửa, một tay cầm thanh kiếm đồng, lặng lặng đứng ở đó. Bầu không khí kỳ lạ rằng con trong hai phút, sau đó Lâu minh vẫn đứng bất động bỗng nhiên xoay người lại. Hạ thất run lên, cánh tay kéo căng thẳng tắt. Lâu minh đối diện với họng súng đen ngòm, trầm mặc một lát rồi nói, cất súng đi, cậu đi chuẩn bị máy bay trực thăng tham thiếu. Hà thấp đấy Long Minh không có gì bất thường thì vô cùng vui mừng và nghi hoặc. Tôi muốn đi đến núi Thanh Mang. Long Minh cầm thanh kiếm đồng trên tay, được bao phủ bởi một tầng linh khí nhàn nhạt, nhạt gần cách hơi thở của anh và kiếm đồng tiếp xúc với nhau. Từ núi Thanh Mang trở về đã được mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng Trần Ngư vẫn chưa tỉnh lại. Ông Ngô ngồi bên giường, tỉ mỉ theo dõi tình trạng của Trần Ngư, hơi thở ngoại trừ có chút hỗn loạn khi mới từ núi Thanh Mang trở về lúc này đã không có gì mất thường Nhưng không biết vì lý do gì mà con bé vẫn chưa tỉnh lại Ông Ngô vẫn ngồi từ khi màn đêm buông xuống Cho đến khi chuẩn bị biến mất Ông nóng nảy đi ra phòng khách Nhìn Thẩm Thanh Trúc đang ngồi trên ghế sofa mắng Thẩm lão đầu Ông mau đi tìm bác sĩ đến ngay cho tôi Sao thế Đối với người cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người Nhưng Thẩm Thanh Trúc vẫn tốt tính hỏi Cháu gái tôi ở chỗ của ông xảy ra chuyện Ngay cả bác sĩ mà ông cũng không tìm cho con bé là sao Ông Ngô hét lớn Cho dù thẩm lão có tốt tính đến cách mấy cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt. Tình trạng lạnh đồ có chuyện gì chẳng lẽ ông không biết rõ hay sao? Tìm bác sĩ thì làm được cái gì chứ? Ơn mặc kệ. Dù sao hiện giờ cháu gái tôi đang hôn mê, ông phải chịu trách nhiệm đi. Trong lòng ông Ngô không vui, xem ai cũng đều không vừa mắt. Vậy vì cháu gái ông mà núi thay mang phát sinh biến đổi khác thường, Phong ấn bị lấy lỏng ra, hạn bang sắp thức tỉnh thì ai là người chịu trách nhiệm đây? Nghiêm Sùng minh quát Cái gì gọi là vì cháu gái tôi mà phát sinh biến đổi khác thường à Ông có chứng cứ không Ông ngồi hít mắt cảnh cáo nhìn Nghiêm Sùng minh Ông Nghiêm Sùng minh nói Tình hình buổi sáng như thế nào Tất cả những người ngồi đây đều nhìn thấy Là cháu gái ông đã gọi Linh Khí phong ấn hạng bạt ra Buổi sáng tất cả có 9 người Cháu gái tôi nhỏ tuổi nhất Tù vi thấp nhất Tại sao lại nói Linh Khí là do nó gọi ra Tôi Làm sao mà tôi biết được Nói một cách chính xác, 7 người họ ngồi ở đây thảo luận cả ngày cũng không hiểu lý do gì mà linh khí lại đột nhiên từ dưới lòng đất bay lên. Không biết thì đừng có tùy tiện chụp mũ cho người khác. Ông Ngô cảnh cáo, một tuần trước, linh khí đã có rung động, hôm nay bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, 9 người chúng ta đều ở đó, tại sao các ông lại chỉ nghi ngờ cháu gái tôi? Tại sao không thể là do cả 9 người chúng ta đều ở trên đó, cho nên mới ảnh hưởng đến trận pháp linh lực của núi Thanh Mang? Nguyên nhân này đúng là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Sao nào, các ông đẩy hết mọi chuyện lên người cháu gái tôi, rồi có phải là cũng đẩy chuyện nhân quả do hạn bạc xuất hiện lên đầu nó luôn? Ông Ngô chất vấn. À gì nhờ phúc, Ngô đạo hiểu bất giận, chúng tôi không có ý này. Từ hải đại sư vội vàng lên tiếng trấn ăn. Dù các ông nghĩ như vậy, thì cũng phải hỏi đạo trời có đồng ý hay không? Ông Ngô mắng, dù sao thì chờ đến ngày xuống mồ, các ông tự coi nhân quả của chính mình thì đều hiểu biết mà thôi. Sự việc ở núi Thanh Mang này, tất cả mọi người đều không có bất cứ cảm ứng gì với linh khí, là do trước đó, họ đều thu lại linh lực của bản thân, cho nên bọn họ căn bản sẽ không nghĩ linh lực của mình sẽ ảnh hưởng đến trận pháp linh lực trên núi Thanh Mang. Chẳng qua là lúc đó đột nhiên Trần Ngư té xỉu, linh khí lại từ lòng đất bay thẳng lên, rồi bay tới trên người Trần Ngư, cho nên mọi người mới luận lý thành trương, thành Trần Ngư là người đánh thức linh khí. Nhưng mà lúc này nghe ông Ngô nói như vậy. Đầu tiên bọn họ sừng sốt, rồi lập tức mặt mò nóng lên. Còn không phải sao, ở đây 9 người thì 8 người đều có thể làm ông nội của con bé. Nhưng mà khi có sự việc xảy ra, thì lại đều đẩy hết cả mọi chuyện lên đầu tiểu búi. hơn nữa lúc đó, Trần Ngư xảy ra chuyện tất cả mọi người đều vây lại. Nếu như là nói linh khí bay đến trên người Trần Ngư, thì không bằng nói là rơi vào ở giữa 9 người. Được rồi, để tôi gọi điện mời bác sĩ đến là được chứ gì? Thẩm Thành Trung bối rối ho khăn một tiếng. Lên tiếng Trấn An ông Ngô, mời bác sĩ thì mời bác sĩ, cũng không phải là ông cố tình không mời. Trấn ngứa té xỉu là vì bị linh lực tác động làm ảnh hưởng lớn đến hơi thở của cơ thể. Tìm bác sĩ thì có ích lợi gì cơ chứ, nhưng mà vì không muốn bị ông Ngô mắng mỏ, Thẩm Thanh Trung cảm thấy mời bác sĩ đến cũng tốt. Có thể Trấn An ông Ngô cũng là làm lỗ tai của bọn họ nhẹ nhàng hơn một chút. Hờ! Ông Ngô hầm hờ say người rời đi. Từ từ! Thẩm Thanh Trung nói. Chúng tôi còn đang nói chuyện về núi thanh mang. Ông có muốn ở lại bàn chuyện không? Cũng không phải là cháu gái ông hôn mê, đương nhiên là các ông thoải mái thôi. Ông ngồi trợn trắng mắt rồi xoay người đi. Bảy đại lão trong giới huyền học ngồi trong phòng khách lúng túng đưa mắt liếc nhìn nhau. Trong một chốc lát không có người nào lên tiếng. Một hồi lâu sau, vẫn là từ hải đại sư hồi phục lại trước, tiếp tục câu chuyện lúc nãy. hàn Linh Châu kia. Mặc dù đã bị nhiễm sát khí nhưng mà bản thân của nó lại chứa linh lực vô cùng dồi dào, kỳ lạ hơn chính là sát khí và linh khí này cùng tồn tại hòa hợp trong linh châu, không hề công kích lẫn nhau. Từ hải đại sư nói xong, sáu vị lão đại còn lại để đồng loạt gật đầu biểu thị sự kinh ngạc của chính bản thân mình. Chỉ có mau đại sư bút dâu mép dối rắm trong lòng, ông nói ra hay là không nói ra đây, cái cảm giác mình có hiểu biết hơn các vị đại lão ở đây, thật sự là vừa thoải mái lại vừa dối rắm. Mao Đại Sư, ông nghĩ được điều gì rồi? Lương lão già tử tương đối thân quen với Mao Đại Sư, nên nhận thấy thái độ khác thường của ông, lên tiếng hỏi. Mọi người nghe thấy thế thì đều quay đầu nhìn qua. mau Đại Sư không hiểu sao lại cảm thấy trột dạ nói, tôi chỉ đang nghĩ, sau khi có linh châu này từ dưới đất bay lên, không khí ở núi Thanh mang đúng là có thay đổi, nhưng phong ấn cũng không lập tức bị phá bỏ. Đó có phải là điều chứng minh? Hạn Linh Châu này cũng không phải là linh khí chủ yếu từ phong ấn hạn bạc hay không? Đúng vậy, hạn Linh Châu này đúng không phải là pháp khí phong ấn hạn bạc. Chắc hẳn nó là do cao nhân năm đó phong ấn hạn bạc, không cẩn thận đánh rơi ở đó. Nếu không thì khi Linh Châu được tìm thấy, thì phong ấn hạn bạc sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Thẩm Thanh Trúc đồng ý. Nói như vậy thì hạn bạc có thể có khả năng không thức tỉnh sao? Lưng lão ra từ hỏi. Hạn bạc sẽ thức tỉnh. Thẩm Thanh Trung lắc đầu thở dài dầu dĩ nói, 20 năm trước, khi hạn bạc có dấu hiệu thức tỉnh, là mấy người chúng tôi phát hiện kịp thời, nhân lúc hạn bạc chưa thức tỉnh hoàn toàn, đã dùng trận pháp cửu chuyển huyền môn ra cố lại phong ấn. Nhưng mà vừa rồi, trận pháp cửu chuyển huyền môn đã bị phá vỡ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta bây giờ đi ra cố phong ấn thêm một lần nữa. Nào có dễ dàng như vậy? Vẫn rất ít nói chuyện. Hoa Diệp chân nhân mở miệng nói. Trần Phan cửu chuyển huyền môn, yêu cầu chín người cùng lúc ra tay. À, bây giờ Trần Tiểu Hữu còn đang hồn mê. Chúng ta có thể tìm người khác đến giúp đỡ mà. Nó đại sư nói, có tìm được người có đủ tu vi không còn chưa nói. Trên mặt Thẩm thanh chúc ánh lên vẻ tuyệt vọng. Hơn nữa, mọi người không cảm nhận được gì sao? Mọi người sửng sốt, sát khí trên núi thanh mang đã thổi tới, hàn bạc có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Nghe lời cảnh báo của thầm lão, mọi người cẩn thận cảm nhận một lần nữa, quả nhiên, cảm ứng được một tia sát khí từ hướng núi thanh mang, về mặt mọi người đều biến đổi, trong lòng yêu sầu như lửa đốt. Bây giờ huyền học đang xuống dốc, hạn bạc mà xuất hiện thì làm cách nào để phong ấn được đây? Lúc Trần Ngư tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một không gian đen như mực, cô nhìn bốn phía xung quanh sau đó phát hiện, đây không phải là thế giới thực. Cô đang bị làm sao vậy? Trần Ngư nhớ lúc cô vừa lên núi Thanh Mang thì cảm thấy có chút khó chịu, khi càng đến gần vật đang cất tiếng gọi cô thì cảm giác khó chịu càng gia tăng, dường như có thứ gì đó đang lôi kéo linh hồn cô, làm cho tinh thần của cô ngày càng mơ hồ, sau đó cô nhớ hình như mình đã bị hôn mê. Rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau, một giọng nữ êm ái bỗng nhiên vang lên phía sau Trần Ngư. Trần Ngư kinh ngạc quay người, cô nhìn thấy một cô gái có tám vần giống mình, mang bộ váy áo cổ trang. Hoành thần phủ một quần sáng vàng nhạt, ở nơi đen tối này, nhìn cô cười dịu dàng. Không, phải nói là cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Tác giả có lời muốn nói. Có một ngày, cô nương và chàng thanh niên ngô ra ngoài bắt ma. Cô nương bị thương, chàng thanh niên ngô cõng cô nương từ trong núi sâu đi ra. Trên đường đi cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh rất là mỹ lệ. Quả nhiên mùa xuân mới là thời gian đẹp nhất ở trên thế gian này. Ờ. Anh cũng cảm thấy mùa xuân là đẹp nhất ư? Chàng thanh niên ngô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Rốt cuộc là có hay không hả? Chàng thanh niên ngô nhỏ giọng nói. Phải cùng với em. Cái gì? Chàng thanh niên ngô gần cổ nói lớn. Phải cùng với em mới là thời gian đẹp nhất. Anh không được nói lung tung. Chàng thanh niên ngô mất mát cúi đầu. Vì đang cõng người nên chàng trai không nhìn thấy gương mặt cô nương giờ đã đỏ bừng giống như hoa đào mùa xuân.